Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cơn xin nhận một vài mới, nhưng vẫn chưa khai máy, thừa díu sắp hết năm nên nghỉ ngơi một chút. Thấy hứa đình thâm không cực như vậy, mỗi ngày cơ sơ đều vô cùng quan tâm, mà chia sẻ cuộc sống ăn nhằn của mình với anh. Tháng ngày trôi qua không nên quá hạnh phúc, mặc dù mỗi ngày đều phải chụp một vài quảng cáo nhỏ, phải nghe người đại diện bắt tập thể dục, nhưng ngày nào cũng ăn không ngồi rồi, hết theo dõi lịch phát sóng trên TV, lại chuyển sang vẽ tranh. Gần hết năm khương sơ chuẩn bị mua vé máy bay về nhà ăn tết nhưng hành trình lại bị gián đoạn Trì tinh gửi tin nhắn cho cô hứa đình thâm bị đèn đập vào người đang ở trong bệnh viện nghiêm trọng không cách màn hình điện thoại khương sơ cũng có thể cảm nhận trì tinh nghiêm túc hơn mọi ngày rất nhiều cô hơi hoảng loạn Trì tinh liếc nhìn hứa đình thâm bên cạnh có hơi nghiêm trọng chủ báo tin cho khương sơ đấy à hứa đình thâm nằm trên giường bệnh mặc dù nhìn sắc mặt có hơi kém nhưng vẫn chưa tới mức đặc biệt nghiêm trọng cũng may đèn không đập trúng đầu anh anh con mà nhìn về phía Tri Tinh làm sao Tri Tinh hiểu rõ hứa định thầm nhất thay anh bán thảm một chút đến khi nó khư sơ đáng yêu sẽ chủ động đau lòng cho anh anh tùy tiện làm nũng cố ý mắc lừa còn không phải để anh muốn làm gì thì làm sao thấy nụ cười của Tri Tinh càng ngày càng hèn mọn hứa định thầm thực sự không chịu được nữa ra chỗ khác mà chơi ôi ôi ngày ca sao vậy bị thương như vậy nóng tính như vậy à Tri Tinh cười anh đừng nói với em rằng anh không phải người như thế ngày nào cũng dỗ khư sơ Mà lại chẳng khác gì lừa gặn cả Em cũng thấy Anh đang vừa định khiến trách hứa đình thăm một chút Đối với Vân đột nhiên nói Cô ấy cam tâm tình nguyện Chị Tinh bỗng bị nghẹn họng Liên quan gì đến em chứ Hứa đình thăm chậm ra nhắm hai mắt lại Sau này, không có chuyện gì lớn thì đung nói cho Khương Sơ Tránh để cô ấy lại khóc lóc trước mặt anh Không có chuyện gì lớn Giọng nói của chị Tinh mang về kinh ngạc Lúc anh vừa bị đập trúng Thậm chí còn không thể xoay người Còn nói không có chuyện gì lớn Phải bị liệt mới là chuyện lớn sao đèn của studio rất nặng cố may lúc đến bệnh viện kiểm tra thì cũng không đặc biệt nghiêm trọng sau khi chị tinh trở tới bệnh viện ngay trợ lý miêu tả liền hoảng sợ một trận hứa đình thâm bình tĩnh hơn chị đình rất nhiều vậy nên đợi lần sau anh bị liệt thì mới nói cho khương sơ chị tinh khả lời bình thường cũng không thấy anh sợ phải nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của khương sơ đến như vậy anh thù mát sao giống nhau được chớ bình thường bán thàm là tỉnh thú anh cũng không xảy ra chuyện gì nhưng lúc này thật sự xảy ra chuyện rồi Vẫn không để lòng thấy Khương Sơ lo lắng Hứa Đình Thâm dưa mắt Chú nói với Khương Sơ rằng Anh không có chuyện gì lớn đi Trị Tinh cạn lời giải thích với Khương Sơ Thật ra Hứa Đình Thâm không có chuyện gì đâu Chị dâu đừng lo lắng Nhưng Khương Sơ cảm thấy có lẽ Trị Tinh Bị Hứa Đình Thâm đe dọa Nên mới lừa mình lon đi chị tinh Hứa Đình Thâm không có chuyện gì Cô gấp đến mức lập tức mua vé Chuyến bay gần nhất đến tìm Hứa Đình Thâm Vì bị thương Hứa Đình Thâm cũng không thể bay đến Đế đô để diễn tập cho chương trình chỉ có thể dưỡng thương trong phòng viết của bệnh viện. Lúc Khương giờ đến, anh dân đầy mình. Sao em lại đến đây? Nói xong, hứa đình thâm nhất nhìn trì tinh, đối phương cảm thấy cổ mắt lạnh. Anh, thật sự không phải do em mà. Tự em muốn đến. Cô giải thích. Sắp hai năm rồi, em không về nhà mà lại sang đây với anh à? Đúng lúc Khương giờ không muốn về nhà ăn Tết, lúc này lại tìm được cái cớ, cô nhớ mày. Bọn họ có em hay không thì khác gì nhau. Anh không muốn em ở cạnh à? Dù hứa đình thâm thẳng thắn hơn nữa Cũng không dám nói rằng không muốn Chi tinh muốn để cho bọn họ Ở riêng một chỗ với nhau Rất thức thời mà ra khỏi phòng bệnh Trong nhà có việc đi trước đây Nhưng hai người kia tựa như không nghe thấy Không thèm để ý rằng trong phòng thiếu mất một người Eo bị thương nghiêm trọng không? Cưng sơ lo lắng quan sát anh Giọng nói cô hứa đình thâm nhẹ nhàng Có phải eo của anh không ổn không? Rất nhiều nghệ sĩ đều với quay phim mà eo bị thương Cưng sơ hơi lo lắng Hứa Đình Thâm dẫn lông mày Mà nhờ vải và lưu manh Eo của anh có tuổi thơ hay không Chẳng phải sau này em sẽ biết sao Vậy nên Giúp cuộc tại sao cô lại phải lo lắng cho tên súc sinh này chứ Buổi chiều Liên Thắng và trợ lý đến thăm Hứa Đình Thâm Mặc dù Liên Thắng có hơi càm giảm Nhưng vẫn tỏ vẻ tình cảm thâm hậu Đối với Hứa Đình Thâm Ôi cậu như vậy tôi thật sự rất đau lòng Hứa Đình Thâm cảm thấy phiền nhất Là người khác giảm mồm với anh Vừa định nói gì đấy Liên Thắng tiếp tục nói đau lòng muốn chết, cầu vừa bị thương, không được tham gia chương trình, tiến độ của đoàn phim cũng bị chậm trễ, quảng cáo cũng không chụp được, tôi lại còn phải giải thích với một đám fan đang mắng mình, số của tôi thật khổ mà. Hứa đình thăm, vốn diễn liền thắng đang tỏ vẻ thương tâm gần chết, đột nhiên trời nảy lạnh lùng. Vậy cho nào thì cậu mới tăng lương cho tôi? o đình thăm mặc cai anh ta. Chờ hội viên weibo quèn hết hạn, em sẽ tặng cả số tôi đưa cho anh. Nhưng hội viên weibo của người nào đó được fan nạp tiền đến tận mấy trăm năm liền Thắng cáo tử Hứa đềm thăm nghỉ ngơi mấy ngày mặc dù cảm thấy chưa hoàn toàn bình phục nhưng cũng có thể đi lại bình thường được nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện